xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của ngay đào truyện net thưa quý vị hôm nay chúng ta bắt đầu một bộ chuyện mới dài năm tập của tác giả đóa vô thường có tựa đề là hành trình h à n g ma diệt quỷ câu chuyện lấy bối cảnh xã hội ở các tỉnh miền núi phía bắc các tỉnh như là sơn la lào cai và kể về câu chuyện của một nhân vật là đệ tử của p h á i thất sơn chuyên đi h à n g ma diệt quỷ để cứu giúp cho những người dân xung quanh các vùng đó Bộ chuyện này chúng tục phát hành liên tục để phục vụ quý vị trong thời gian này này liên trong gian ta thời sẽ vụ để vị nghe đọc truyền hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện mà kịch gì hành trình hàng ma diệt quỷ của tác giả đoá hoa vô thường có phần diễn đọc của địch soạn tập một tôi là dương văn nam năm nay tôi hai mươi bốn tuổi ngay từ khi tôi còn rất nhỏ tôi đã sống cùng với sư phụ sư phụ tôi tên là dương văn bảy người dân khắp vùng lào cai đều gọi thầy tôi là thầy bảy hồ theo lời kể của thầy thầy là một đệ tử chân truyền của phái thất sơn sau khi vâng lời sư phụ của mình thầy tôi cùng với một đệ tử nữa tên là ba hoành xuống núi đi, đi hành hiệp trên giang hồ giúp đỡ những người dân đang gặp phải ma quỷ nhũng nhiễu có lần tôi hỏi thầy về thân thế của tôi thầy tôi vuốt râu trầm ngâm sau đó thầy chậm rãi kể lại trong một chuyến đi lên núi hái thuốc ở vùng than uyên thuộc tỉnh sơn la vào lúc chiều tối khi thầy đang chuẩn bị xuống núi ra về bất chợt thầy nghe tiếng kêu thất thanh kèm theo những tiếng hổ gầm vang dội thầy tôi vất vội gùi thuốc xuống rồi chạy về phía c ủ a tiếng hổ gầm khi tới nơi thầy chỉ phát hiện chất thi thể của hai người một đàn ông và một đàn bà khoảng gần ba mươi tuổi thi thể của người đàn ông đã bị tha đi chỉ còn lại một cây đầu bê bít máu còn thi thể người đàn bà nằm theo dáng cổ quắp h ì như n h trên tay còn ôm lấy một thứ gì đó đang cố giấu vào trong lòng thề tôi tiến lại gần quan sát thật kỹ thì ra trong tay người đàn bà đang ôm chặt một đứa trẻ mới khoảng hai tuổi người đàn bà lúc này đã chết với mấy vết hổ cắn trên cổ nhưng thật là kỳ diệu đứa trẻ đó vẫn còn sống nó đang mở to mắt sợ hãi nhìn thầy âu cũng là duyên phận thầy tôi liền mai táng tử tế cho đôi vợ chồng sau đó thầy mang tôi về nuôi vì không biết được thân thế của tôi cho nên thầy liền lấy họ của thầy rồi đặt cho tôi một cái tên là dương văn nam năm nay tôi sáu tuổi thầy bắt đầu dạy tôi học chữ đồng thời chuyển cho tôi đạo pháp của thầy sau khi tôi đã học xong đạo pháp thầy bắt đầu cho tôi đi cùng thầy từ nam ra bắc sống những ngày tháng phiêu bạt giang hồ để cho tôi có điều kiện thực tế hàng ma diệt quỷ bổ sung thêm cho tôi những kiến thức thực tế năm tôi lên hai mươi hai tuổi thầy tôi qua đời sau khi xây cất cho thầy một ngôi mộ rất đàng hoàng tử tế tôi bái biệt thầy rồi trở về vùng than uyên thuộc địa phận tỉnh sơn la với hy vọng tìm lại bậc những người thân trong nội tộc ở đây tôi có một gian hàng nhỏ chuyên bán đồ vàng mã phục vụ cúng tế hôm nay cũng giống như bao ngày khác tôi ngồi buồn nên vào mạng chơi trò trên ngôi nhà ma bất chợt có một chiếc xe con màu nhũ bạc chạy đến và dừng lại trước cửa tiệm của tôi tôi đưa mắt nhìn ra tôi biết là sắp có việc để làm có điều tôi vẫn chưa đứng dậy mà vẫn tiếp tục chuyên tâm vào chơi điện tử nói thật đến cửa hàng của tôi đa phần là những người có tiền có người vì muốn xây dựng công ty mà đến tìm tôi để xem phong thủy có người thì trong nhà sinh hoạt không thuận lợi Thế nên họ tìm tôi tác pháp có vẻ như những người càng có nhiều tiền thì họ lại càng tin vào thuyết ma quỷ hơn nói đi cũng phải nói lại hiện tại tuy tôi không giàu có nhưng nếu giúp cho những người nghèo khó tiêu tai giải n ạ n thì tôi không hề lấy một xu còn đối với những người giàu có nếu làm pháp sự cho những người này tôi sẽ lấy rất nhiều tiền số tiền công ít nhất cũng phải lên tới mười triệu quả nhiên người trên xe sau khi bước xuống anh ta liền trực tiếp đi thẳng vào bên trong có điều anh ta không giống như những người khác hỏi tôi có phải là dương văn nam hay không ngược lại anh ta dùng một giọng rất to để hét lớn lão dương con mẹ cậu thấy tôi đến mà vẫn không thèm cho tiếp sao nghe giọng cất lên tôi đã biết ngay là ai đến rồi không cần phải nói dám nói với tôi bằng cái giọng như vậy nhất định là lâm béo rồi lúc này lâm béo còn béo mập hơn cả dạo trước quần áo cũng sang trọng và trau chuốt hơn đi theo phía sau lưng hắn còn có thêm một người trung niên khoảng tầm trên ba mươi tuổi ăn mặc rất là lịch lãm trên khuôn mặt tràn đầy tướng phúc chỉ cần nhìn đã biết đó là một người có tiền thấy người đến là lâm béo tôi liền đứng dậy rời khỏi ghế tôi đi đến trước mặt của lâm béo dùng tay đấm vào ngực của hắn một cái vừa cười vừa m ắ n g lâm béo con mẹ cậu đúng là thật biết h ư ở n g phúc mà toàn mặc hàng hiệu thôi lại còn ngồi ô tô con đấy chứ ba năm rồi không có gặp nhau tôi cứ tưởng là cậu quên tôi rồi chứ ít nói những lời vớ vẩn đi lâm béo tôi đây là cái loại người đó sao lâm béo trợn mắt nhìn tôi sau đó hắn đưa tay chỉ và o người đàn ông đi cùng rồi giới thiệu với tôi lão dương giới thiệu với cậu một người đây là người bạn của tôi bên lạng sơn anh ta tên là lương trí cường hiện tại gia đình của anh ta đang gặp một chút rắc rối cho nên tới đây để nhờ cậu giúp đỡ ồ、oh. nghe lâm béo giới thiệu như vậy thế là tôi chuyển ánh mắt quan sát người đàn ông kia chỉ thấy ấn đường của anh ta rất trong sáng dương khí vượng thịnh ngoại trừ trên người anh ta mang theo một chút ế khí tuy rằng không phải là khí âm tả gì cả thầy dương tôi nghe anh lâm nói là thầy có pháp lực rất cao cường cho nên hôm nay tôi tới đây để cầu cứu với thầy hy vọng là thầy giúp đỡ lương chí cường hơi khom người tỏ vẻ tôn kính khuôn mặt rất thành khẩn nói với tôi do vì là người do lâm béo dẫn tới cho nên tôi cũng không tiện từ chối thế nên tôi liền gật đầu sau đó tôi mời cả hai đi đến bộ bàn ghế s o f a để nói chuyện lâm béo là một người bạn rất thân của tôi kể từ khi còn nhỏ cách đây ba năm gia đình của hắn chuyển về thị trấn đồng đăng để mở một cửa hàng buôn bán lâm béo vừa ngồi xuống là miệng cứ nói như một cái máy hắn nói hắn đã mở ở đồng đăng một cái cửa hàng chuyên buôn bán đồ cổ bởi vì hắn có kinh nghiệm rất phong phú về đồ cổ lại thêm hắn có rất nhiều tiền cho nên hắn buôn bán rất đ ỉ n h đám có điều lâm béo cũng là người có tâm hướng thiện cho nên đại bộ phận số tiền hắn kiếm được hiện nay đều dùng để làm việc thiện nghe đến đây khiến cho lòng tôi có chút hân hoan và an ủi d o vì nghề này đi đây đi đó nhiều cho nên hắn kết thân được rất nhiều người bạn thường thường trong lúc trà dư tiểu hậu hắn thường đem chuyện hắn cùng với tôi đi hàng ma diệt q u ỷ từ cái thùa hai chúng tôi còn đi theo sư phụ của tôi kể lại cho bạn bè của hắn nghe mọi người đều biết được tính cách của lâm béo hắn rất thích khoác lác thêm dầu thêm muối khiến cho hình tượng của tôi giống như một vị thần vậy có điều lần này thì không phải như vậy người đàn ông đang ngồi trước mặt của tôi biết được tôi là qua miệng của lâm béo do vì trong nhà có xảy ra một số chuyện cho nên anh ta cưỡng cầu lâm béo nhà lâm béo dẫn đến chỗ của tôi để nhà giúp đỡ mà sở dĩ lâm béo nguyện ý dẫn anh ta đến tìm tôi là vì anh ta hứa sau khi mọi chuyện xong xuôi anh ta sẽ quyên khoản một số tiền lớn để xây trường tiểu học hy vọng cho tỉnh sơn la nghe thấy vậy bất g i á c tôi có chút hiếu kỳ đối với anh chàng lương trí cường đang ngồi trước mặt anh ta đồng ý quyên khoản một khoản tiền lớn để xây trường tiểu học hy vọng ở sơn la nhưng mà rốt cuộc là gia đình của anh ta đang gặp vấn đề gì đừng nói anh ta là một người vô cùng giàu có có điều bất kể ra sao anh ta đã dám bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để làm thiệt sự tôi cũng cực kỳ tán thành chỉ cần là trong phạm vi năng lực của tôi tôi nghĩ sẽ tận sức để giúp đỡ anh ta nghĩ đến đây thế là tôi đưa mắt nhìn lương trí cường cất tiếng liền hỏi lương tiên sinh gia đình anh đã gặp phải chuyện gì vậy có thể nói cho tôi biết được không chỉ cần là ở trong phạm vi năng lực của tôi tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ lương t r í cường vô cùng cảm kích đáp tả tôi tiếp theo đó anh ta đem toàn bộ câu chuyện xảy ra với gia đình mình để kể lại với tôi một lượt n g h e xong toàn bộ câu chuyện mắt của tôi trườn tròn hóa ra anh ta vì tiền b à tới có điều vì anh ta đã hứa sẽ quyên một khoản tiền lớn để làm thiện sự cho nên tôi cũng đồng ý để giúp đ ư ợ c anh ta sự tình là như thế này lương chí cường có thể gọi là một gia đình giàu có anh ta không chỉ buôn bán bất động sản rất thành công hơn nữa cha c ủ anh a ta là lương chí trung còn có một tập đoàn công ty kinh doanh ở lạng sơn nhà họ lương cũng được xem là một gia tộc có máu mặt thứ nhất nhì ở lào cai chỉ có điều cách đây một tháng cha c ủ anh a đột nhiên gặp tai hòa ông ta bị tai nạn giao thông và qua đời con người phúc họa một sớm một chiều cha anh ta gặp phải tai nạn lần này cứ không phải do tả ma tác quái ngoài việc gia đình họ lương có rất nhiều tiền cha anh ta còn có một pho tượng phật bằng đồng đen có giá trị đến hơn một triệu đô la l ạ i bảo vật này do cha anh ta mua được của một người campuchia hiện tại cha anh ta đột ngột qua đời lương trí cường không làm sao biết được thứ bảo vật kia cha mình đã cất giấu ở đâu sự việc này làm cho lương t r í cường rất lo lắng đó là một số tiền khổng lồ sau khi kiểm tra lại toàn bộ chứng từ tài liệu của cha mình để lại anh ta bất chợt nhớ ra mình đã từng nghe lâm béo nhắc đến tôi bởi vì căn cứ những lời của lâm béo đã nói khả năng của tôi là không có gì không thể làm được không chỉ là họa phủ giải sát g i á n g quỷ hàng yêu mà còn có thần thông tuyệt đỉnh có thể gọi hồn người chết lên để thẩm vấn chính vì như vậy cho nên lương trí cường mới tìm đến lâm béo cầu hắn ta giúp đỡ nhờ tôi dùng bản lĩnh để gọi hồn cha mình lên để hỏi xong ông ta đã giấu pho tượng phật bằng đồng đen ở đâu lương trí cường kể xong nguyên dò đến tiếp theo anh ta thành kính nói thêm một câu thầy dương chỉ cần giúp tôi xong việc này tôi sẽ không bao giờ để cho thầy thiệt thòi đâu nói thật hiện tại tôi không hề thiếu tiền nhưng mà người trước mặt tôi là một người có tiền tôi cũng không từ chối sau khi hoàn thành công việc thu được chút thù lao đem ra sự thiện gì đó c ũ n g coi như là thay họ tích chút ấ m đức vậy thế nên tôi gật đầu đáp ứng nói nếu đã như vậy tôi sẽ giúp đỡ anh chỉ có điều là sao à đại sư cứ nói thẳng ra là được rồi lương c h í cường thấy tôi muốn nói lại thôi cho nên vội vàng hỏi chỉ là cha của anh bị mất là do tai nạn xe hơi như vậy cha của anh thuộc về chết oan mà hồn phách của những người bị chết oan một khi xuống địa phủ sẽ bị giam vào trong uổng tử thành dùng pháp chiêu hồn căn bản là không thể gọi hồn phách của cha anh lên để hỏi được cho nên có một chút rắc rối tôi đưa ra lý lẽ của mình uổng tử thành lão dương việc này uổng tử thành là địa phương nào vậy lâm béo hiếu kỳ hỏi tôi đưa mắt nhìn lương t r í cường thấy chiếc khuôn mặt của anh ta lộ v ẻ hiếu kỳ thế là tôi liền giải thích cho hai người cái gọi là uổng tử thành chính là nơi giam giữ hồn phách của những người chết oan nơi địa ngục đó là nơi mà những hồn phách chưa đến lúc mệnh thọ chung mà đã chết nguyên nhân chết có thể là do tự sát do tai họa chiến tranh chết do sự cố ngoài ý muốn bị mưu sát giết hại bị hàm oan mà chết hồn phách của những người này đều bị đưa tới uổng tử thành họ phải ở đó cho đến khi hết thọ mệnh mới thôi à lão d ư ợ c nếu mà lương trí trung đã bị đưa đến uổng tử thành không thể chịu hồn p h á t lên để hỏi vậy thì phải làm thế nào lâm béo trong mày hỏi đúng vậy đại sư đại sư vậy phải làm thế nào à lương trí cường vội vàng thúc giục hỏi tôi cười rồi đáp lẽ ra việc này chỉ cần sử dụng bột đạo địa tạng chiêu hồn p h ổ là có thể chiêu gọi được hồn lên rồi thế nhưng mà cha của anh lại bị giam trong ngục uổng tử thành cho nên dùng pháp chiêu hồn phù là không thể gọi trãi lên được chỉ còn một cách là trực tiếp xuống địa phủ để hỏi thăm mới được kể từng việc xuống âm ty đối với tôi không phải là chuyện khó khăn bởi vì trước đây sư phụ của tôi đã từng làm dương sai cho âm phủ mấy năm liền cho nên tôi cũng đã cùng sư phụ đi xuống địa phủ mấy lần cái gọi là dương sai chính là chỉ những người trên dương gian làm việc giúp cho địa phủ trong địa phủ phân thành thập điện cái gọi là thập điện diêm vương chính là dùng để chỉ nơi này mỗi một diện lại có rất nhiều âm sai kẻ thì coi giữ địa ngục kẻ thì coi cửa trong thành lại có kẻ thì chuyên duy trì trị an giống như là hắc bạch vô thường chính là âm sứ chuyên đi đến dân gian câu hồn mà sư phụ tôi chính là dân sai của hắc bạch vô thường trước đây những người dân ở nơi sư phụ tôi ở chỉ cần có người nào đó mệnh số mà đã tần là sư phụ tôi câu hồn xuống âm phủ có điều việc này không có ai biết mà những người làm công việc dương sai này ngày càng ít đi nhất là dương sai chỉ là một công việc kiêm chức cho nên đã ít lại càng ít người biết hơn liên quan về chuyện sư phụ làm dương sai tạm thời không nhắc đến sau này nếu mà có cơ hội tôi sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này t h i lại câu chuyện chính lâm béo thốt lên ngạc nhiên khi thấy tôi cần phải tự thân đi xuống âm tảo địa phủ một chuyến cho nên hắn kinh sợ kêu lên cái gì cậu phải đích thân đi xuống âm t à o địa phủ ư đúng vậy tôi gật đầu chí cường n ố t một miếng nước bọt hỏi nghi mình nghe nhầm thế là anh ta vội vàng định lại đại đại sư thầy thật có thể xuống được địa phủ sao đương nhiên có điều anh phải đi cùng tôi một chuyến xuống đó tôi cười nhìn lương chí cường cái gì tôi cũng cần phải xuống đó như vậy như vậy nghe tôi nói như vậy lương chí cường sợ đến tái mặt anh ta lắp b ó p hỏi lại trong ví điều bộ kinh sợ của t r í cường tôi cười cười vỗ vai anh ta rồi giải thích anh không cần phải sợ hãi chuyện là như thế này nếu như mà một mình tôi đi mà nói cha anh sẽ không bao giờ tin tưởng một người lạ có đúng không cho nên tôi mới muốn cùng anh đi đến chỗ của cha anh sau đó anh sẽ hỏi cha của anh xem cái pho tượng phật được cất giữ ở đâu cho nên anh phải đi cùng tôi một chuyến lương t r í cường lập tức trở nên trầm mặc một lát sau anh tấm mới ngẩng đầu lên ngập ngừng nói vậy như vậy có nguy hiểm không ạ sẽ không phải là có đi mà không có trở lại chứ nguy hiểm thì có nhưng mà đã có tôi bên cạnh thì anh yên tâm t ô i đã bảo anh đi cổng tất nhiên là nắm được rồi tôi cười an ủi trí cường trí cường suy nghĩ hồi lâu sau đó nhìn bộ d ạ n g thành thứ an nhàn của tôi thế là anh ta cắn răng gật đầu nói vậy thì được tôi sẽ đi cùng anh tôi cười tán thưởng với anh ta còn lâm béo thì lấy tay gạt mồ hôi trên c h á n sau đó hắn dâng ngón tay cái nói cười với t r í cường t r í cường cậu khá đấy s ự tình đã quyết định xong do vì ba năm mới gặp lại lâm béo thế nên tôi liền đóng cửa tiệm mời hai người bọn họ đi ăn cơm chuyển xuống âm phủ buổi tối cơm nước xong sẽ làm trong bữa ăn tôi và lâm béo thay nhau hỏi về tình hình của gia đình lương t r í cường nghe lâm béo nói mấy năm gần đây hắn đã làm rất nhiều thiện sự giúp cho các làng bản ở các vùng khó khăn làm đường xây cầu xây dựng trường tiểu học còn lương trí cường thì liên tục rót rượu kính tôi không biết là do hắn vì thực sự kính trọng tôi hay là đặc biệt chăm sóc tôi nói tóm lại là hắn luôn nịnh hóp tôi một bữa cơm mà chúng tôi ăn từ sáu giờ tối cho đến chín giờ mới xong sau khi trở về nhà tôi bắt tay và chuẩn bị cho chuyến đi xuống âm phủ lần này vì muốn xuống địa phủ để gặp lương trí trung cho nên tôi hỏi lương trí cường tất cả mọi thông tin về ngày sinh bát tử và ngày mất của lương trí trung có điều để xuống âm phủ chuyến này tôi vẫn phải cần chuẩn bị thêm một số thứ như là nến thơm giấy vàng một bát nước trắng và một chiếc đèn dầu những thứ này nếu mà ở nơi khác nhất thời khó mà tìm được đầy đủ thế nhưng ở trong tiệm của tôi tất cả những thứ này đều đã đầy đủ cho nên chỉ một loáng sau tôi đã chuẩn bị xong sau đó tôi ra ngoài đóng cửa hàng rồi quay đầu nói với lâm béo lâm béo tôi chuẩn bị xuống âm phủ đây cậu ở đây đặc biệt chú ý trong cái thời gian mà tôi xuống âm phủ tuyệt đối không được cho người ngoài vào đấy cậu cứ yên tâm cho dù ông trời có xuống đây gõ cửa tôi cũng không có mở đâu lâm béo hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề hắn không dám đùa cợt vội nghiêm mặt nói tôi gật gật đầu sau đó tôi đặt nến thơm lên bàn trà đốt tiền vàng thỉnh tổ sư về bảo vệ làm xong những công việc chuẩn bị đó tiếp theo tôi thắp đèn dầu lên đặt lên trên bàn tiếp theo đó tôi quay sang l â m béo trịnh trọng nói chiếc đèn này gọi là trường minh đăng không gọi là tục mệnh đăng hay là vô tận đăng hiện tại tôi đã thắp nó lên rồi tiếp theo không được để cho nó tắt nếu như mà sau khi tôi xuống âm phủ mà ngọn đèn này bị tắt như vậy thực sự tôi chỉ có đi mà không có về ai giả thế thì làm sao tôi có thể giữ cho nó không t ắ t được chứ lâm béo nghe thấy sự tình nghiêm trọng đến mức vậy thế là hắn bắt đầu cảm thấy lo sợ đích xác là như vậy liên quan đến tính mạng thì ai dám đùa còn lương trí cường thì nghe những lời này cũng sợ toát mồ hôi miệng của hắn méo s ệ c h như sắp khóc thế lương trí cường bị một câu nói này của tôi làm cho sợ cho nên tôi vội vàng chấn an kỳ thực cái ngọn đèn trường minh đăng này cậu không có cách gì để khống chế nó cháy hay là tắt chỉ cần đảm bảo nó không bị ngoại vật quấy nhiễu thông thường nó sẽ không bị tắt nếu như mà cậu không cẩn thận để v h á vật đèn làm cho nó tắt như vậy cả hai chúng tôi đều chết quá oan uổng rồi tuy rằng tôi không lo lắng về vấn đề này thế nhưng mà để thu xếp cho ổn thỏa tôi vẫn đem toàn bộ sự tịnh dặn dò lại một lượt cho lâm béo lâm béo lấy tay vỗ vào ngực đảm bảo gì nói cậu yên tâm đi tôi sẽ bảo v ệ chiếc đèn này thật cẩn thận e rằng ngay cả đến một con mũi c ũ n g không thể cho nó lại gần t r ư ứ n g minh đang đ ọ g dặn dò lâm béo xong tôi bèn ngồi lên chiếc ghế s o f a sau đó tháo giày ở chân tiếp theo tôi lật ngược một chiếc giày cho đế giày quay lên trời khiến cho nó trở thành một chiếc xuôi một chiếc ngược rồi đặt chiếc ghế s o f a làm xong việc này tôi bảo với lương t r í cường cũng cởi giày ngồi lên ghế như tôi vậy lâm béo t h ì tôi có những hành động kỳ lạ như vậy thì cũng tỏ ra rất hiếu kỳ hắn liền cho mày hỏi lão dương cậu bày cái đôi giày như thế này phải chăng cũng là một loại minh đường gì đó phải phải tại sao giày của chúng ta lại bày một chiếc ngựa lên trời vậy lương chí cường cũng t r o n g mày nghi hoặc nói đương nhiên là cũng có lý do của nó tôi gật đầu sau đó giải thích đôi giày này được bày theo lối minh đường nó cũng giống như là tục mệnh đăng nó đều có liên quan đến sự sống chết của chúng ta sau khi chúng ta xuống âm tạo địa phổ đôi giày này bắt buộc phải được giữ nguyên một chiếc sấp một chiếc ngửa nó đại biểu cho một âm một dương nếu như mà có ai đó đem lật úp chiếc giày kia xuống khiến cho cả hai chiếc giày đều quay mặt đế xuống đất tức là song dương như vậy chúng ta sẽ lập tức bị lôi trở lại dương gian ngược lại nếu mà cả hai chiếc giày đều ngửa lên trời tức là song âm khi đó cả hai chúng ta đều không thể quay lại dương gian được nữa cho nên trong thời gian chúng tôi xuống âm tạo địa phổ tuyệt đối không được động vào đôi giày này à thì ra là đôi giày này có liên quan đến tính mạng lê chí cường nghe xong những lời tôi nói cũng tỏ vẻ kinh ngạc mà lâm béo cũng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc hắn há hốc mồm ngơ ngác sau đó hắn mới nói lão dương nếu như mà cậu xuống dưới âm mà cần phải giữ gìn như vậy thế thì cần phải chú ý tới những cái điều gì cậu nói hết ra đi tránh cho việc đến lúc cậu đi rồi tôi lại gây ra phiền phức cho cậu được rồi tôi biết rồi tôi gật gật đầu sau đó đưa tay chỉ vào đôi giày một dương một âm rồi nói nếu như mà đôi giày này biến thành song dương cho dù là cả hai chiếc đều là chính như vậy đại biểu cho chúng tôi từ dưới âm t i trở về còn nếu như mà đôi giày của chúng tôi biến thành song âm tức là đôi giày đều quay đế lên trên đó là đại biểu chúng tôi đã xảy ra chuyện như vậy cậu không cần phải chờ đợi chúng tôi nữa có điều tôi nghĩ sẽ không xảy ra cái chuyện đen đủi đó đâu tuy rằng đối với tôi việc xuống cói âm không hề khó nhưng mà trong lòng vẫn có những băn khoăn lo lắng đ ừ n g n h ì n việc h ồ ộ p h á c h ly thể xuống cói âm tất nhiên vẫn có những sự nguy hiểm cho dù tôi có lợi hại đến mức nào chăng nữa trước mắt vẫn cần phải chuẩn bị cẩn thận lâm béo và lương trí cường đều gật đầu không nói gì thế cả hai đều đã hiểu thế là tôi liền quay sang lâm béo tôi dặn dò hắn lâm béo một lát nữa tôi cần cậu giúp đỡ sau khi tôi niệm chú xong cậu hãy lấy bát nước phun lên người của tôi phun bốn lần tất cả không thừa một ngụm không thiếu một ngụm có được không àm cái này cái này tôi làm được không lâm béo nghe xong hắn cần giúp đỡ hắn bắt đầu có chút hoảng loạn tôi lườm hắn một cái rồi mắng cái đầu cậu chỉ phun nước thôi mà cô không dám làm được sao lát nữa khi tôi bảo cậu phun nước cậu chỉ cần phun đủ bốn ngụm là được rồi lâm béo vẫn d i cái bộ mặt khó khăn hắn ấp ống nói nhưng mà nếu mà tôi quá lo lắng nhớ tôi nhớ n h ầ m phun thừa hoặc thiếu một ngụm thì sẽ xảy ra cái hậu quả như thế nào nghe thấy như vậy tôi tức điên cả lên tôi nghĩ chắc hắn nghe việc trường minh đăng và đôi giày hắn đã quá dở thế là tôi vỗ vai của hắn cười rồi nói yên tâm sẽ không có hậu quả gì đâu nếu mà cậu phun sai thì chúng tôi không xuống được âm p h ổ lâm béo nghe đến việc phun nước sẽ không có tính nguy hiểm thế là hắn liền thay đổi nét mặt hắn lấy tay vỗ ngực và cười đáp nếu đã như vậy công việc đó cứ giao cho tôi là được r ồ i yên tâm tôi sẽ phun đủ bốn n g ộ m một n g ộ m cũng không có thừa không có thiếu lão dương cậu cứ yên tâm đi trước t á i bộ dạng của lâm béo tôi thực sự không biết nên tức hay là vui nữa những gì cần dặn dò đều đã dặn dò xong tiếp theo tôi bảo lương t r í cường trèo lên ghế s o f a n ằ m trước tiên tôi cầm lấy b á t nước trắng đã chuẩn bị khi nãy miệng lầm rầm đọc chú chú ngữ vừa niệm xong tôi vội vàng đưa b á t nước cho lâm béo và nói lâm béo có thể phun nước được rồi sau khi phun xong bốn ngụm nước cậu hắt hết số nước còn lại đi nhé nói xong tôi lại nằm xuống ghế s o f a sau đó nhắm mắt lại hai tay đặt lên ngực theo tư thế của người chết chờ nhập liệm tôi vừa nằm xuống nhắm mắt lại c h ư ớ được bao lâu đột nhiên một tiếng p h ổ vang lên tôi liền ngất đi đương khi tôi tỉnh lại tôi phát hiện ra mình đang cưỡi trên một con ngựa trắng tuy nói là tỉnh r ồ i thế nhưng ngoại trừ chúng t ô i con ngựa trắng tôi không nhìn thấy gì xung quanh tôi cả t r h ỉ đ ấ t chỉ cảm thấy một màu xương dày đặc tôi giống như người đang đi trong mộng cảnh con ngựa cứ lắc la lắc lư tiến về phía trước tôi quay lại nhìn về phía sau m à y quá lương t r í cường vẫn chưa đi lạc lúc này hắn đang ngồi phía sau lưng của tôi có điều lúc đó tôi kinh hoàng vạn phần thế tôi quay lại nhìn hắn thế là hai hàm răng của hắn đánh vào nhau lập cập rồi hỏi đại sư chúng ta đang xuống âm t i phải không hả sao chúng ta lại cưỡi chế con ngựa trắng tôi cười với hắn ngày trước lần đầu tiên đi cùng sư phụ xuống âm t i tôi cũng đã từng hỏi một câu ngu ngốc như vậy vì không muốn khiến cho trí cường sợ hãi cho nên tôi nói với hắn chúng ta hiện tại đang ở dưới âm gian rồi còn con ngựa trắng này chính là hộ thân phù của chúng ta c ò nói n chúng ta sẽ xuống dưới âm t i mà trên đường bình an không có gặp rắc rối cho nên có tôi ở đây cậu không cần phải sợ sở dĩ chúng tôi cưỡi trên con ngựa trắng đó chính là trước khi xuống âm t i tôi đã đọc chú ngữ con ngựa này chính là con ngựa do tổ sư phái thất sơn lưu lại để cho các đệ tử cưỡi khi đi xuống âm t i c ũ n g có thể coi đó là một loại giấy thông hành chỉ cần cưỡi con ngựa trắng dưới âm gian không những con ngựa trắng có thể đưa bạn đến tận nơi bạn cần mà ngay cả q u ỷ sai trông t h ế con ngựa trắng này chúng sẽ để cho bạn tự do đi lại chúng tôi cưỡi trên con ngựa một lúc thì giống như là trên đường bằng phẳng một lát thì lại giống như là đang trèo núi lúc thì lại có cảm giác đang đi trên vách núi treo leo nó khiến cho người ta có cảm giác lắc lư bổng bểnh cái trèo trèo vượt núi như vậy một lúc sau sương mù xung quanh tôi bắt đầu dần tan tuy rằng sương mù đã gần tan hết thế nhưng trên đất vẫn còn u ám không chỉ là bầu trời u ám mà ngay cả dưới chân của tôi cũng có một lớp sương mù màu, màu đen tôi biết hiện tại chúng tôi đã đi tới hoàng tuyền lộ mọi người đều nói hoàng tuyền lộ rất khó đi đích x á c là như vậy ở trên đường hoàng tuyền này nhìn lên trên vẫn phân biệt được ngày tháng cô xuống xem không nhìn thấy bàn chân nhìn về phía trước không nhìn thấy dương gian đại lộ nhìn về phía sau không thấy họ hàng anh em thân thích hoàng tuyển lộ có thể nói rằng đó là một con đường nguy hiểm khó đi dưới âm t i bởi vì những người đi trên con đường này đều là những vong hồn mới chết họ vẫn còn chưa uống canh mạnh bà còn chưa được gọi là quỷ chân chính trong đạo thuật của phái thất sơn có những người này là sinh hồn khi những hồn phách này đi qua hoàng tuyển lộ họ thường bị người khác câu hồn để thế thân ví dụ tôi còn nhớ có một vị thầy c ú n g khi ông ta tính toán t h ấ thọ của mình sắp t ậ n ông ta liền đi xuống hoàng tuyển lộ bắt về một vòng hồn sau đó ông ta dùng phép mượn hồn tăng thọ lấy vòng hồn đó để thay thế làm t ử q u ỷ đây chỉ là một điểm còn có rất nhiều những ông thầy c ú n g thầy bùa vô lương tâm chuyên tới nơi này bắt vòng hồn về làm công cụ để hãm hại người khác cho nên mới nói hoàng tuyển lộ là đoạn đường khó đi và nguy hiểm nhất ở âm ty trở lại câu chuyện chính theo chân ngựa không ngừng tiến về phía trước tiếp theo tôi bắt đầu trông thấy một đám người có thân hình mờ nhạt có cả người trẻ có cả nam có cả nữ lại có cả những ông bà già thật đúng với câu gọi hoàng tuyền lộ không thiếu già trẻ gái trai chỉ thấy một số vong hồn đang kêu khóc không chịu bước về phía trước một số thì đang dùng đủ mọi mánh lưới lý do lý chấu với bọn quỷ sai thế nhưng bất kể họ có kêu khóc van xin thế nào đi chăng nữa những con q u ỷ sai vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng như là sắt bắt từng vong hồn khóa v à sâu xích rong đi đã đặt bước chân lên hoàng tuyển lộ ai có thể quay được lại nữa đây suốt cả dọc đường vang lên những tiếng gào khóc của các vong hồn những con q u ỷ sai liên tục cầm roi quất túi bụi và những vong hồn không chịu đi hoặc đi chậm thảm cảnh bi ai t h ế lương này khiến tôi thực sự không nỡ nhìn đại sư đại sư tại sao những người mặc quần áo đen kia lại bắt trói đánh đập những người khác vậy ngồi sau lưng của tôi lương Trí c ư ờ n g nhìn thấy cảnh tượng mọi người khóc lóc kêu gào thê thảm đó hắn tỏ ra thương cảm nói tôi thở ra một hơi dài rồi giải thích những người mặc quần áo đen kia là những quỷ sai của địa p h ổ sở dĩ họ dùng do đánh đập những vong hồn kia là vì muốn thúc giục họ đi nhanh hơn đi nhanh hơn lương Trí cường nghi hoặc hỏi đúng là để thúc giục họ đi nhanh hơn tôi gật đầu mắt dõi theo những vong hồn đang kêu khóc tôi quay đầu lại nói với lương trí cường bởi vì dưới hoàng tuyền lộ không có khách điếm những quỷ sai kia sợ chậm trễ hành trình cho nên mới đối đãi với những vong hồn kia như vậy đúng vậy dưới hoàng tuyền không có khách điếm cho dù bạn ở trên dương thế có bao nhiêu tiền đi chăng nữa xuống đến dưới này cũng đều tay trắng như nhau cho nên các vong hồn xuống dưới đây chỉ còn một con đường duy nhất đó chính là đến phong đô thành của âm tạo địa phổ để chờ phán quan phán quyết nếu như bạn là người c h u y ê n dương thế luôn hành thiện sự tích âm đức thì còn tốt như vậy bạn còn được đầu thai c h u y ể n thế tiếp tục làm người nhưng nếu như bạn là người chuyên tâm làm sự ác như vậy bạn đến phong đô thành mà sao phải chịu mọi hậu quả do mình đã gây ra chuyển dưỡng thế lương t r í cường có vẻ đã hiểu ra vấn đề anh ta gật đầu thế nhưng không bao lâu sau anh ta lại cất giọng hỏi đại sư tại sao những con quỷ kia không có đồ vào chúng ta chẳng lẽ họ quen biết đại sư tôi lắc đầu rồi nói tôi chỉ là một đạo sĩ thất sơn bình thường làm sao có thể quen biết được với họ sở dĩ bọn họ không để ý đến chúng ta là bởi vì chúng ta đang cưỡi trên con ngựa trắng như tôi đã nói qua con ngựa trắng này chính là hộ i thân phù của chúng ta lương t r í cường gật đầu làm bộ đã hiểu thế nhưng trên khuôn mặt của anh ta vẫn còn đầy sự hoảng hốt h i ệ n nhiên anh ta vẫn còn chưa yên tâm tôi cười không thèm để ý đến anh ta nữa chúng tôi cưỡi ngựa đi trên đường như vậy đại khái mất khoảng một c ả n h giờ lương t r í cường đột nhiên kéo vạt áo của tôi kinh hoàng nói đại sư đại sư đại sư mau xem đi so với trước l ạ i có một tòa nhà như vậy nghe t h ấ y câu này thế là tôi liền nhìn theo hướng của lương t r í cường chỉ quả n h ì n trước mặt tôi khoảng hơn mười bước chân có một t ò a nhà cao chừng mười mét hơn nữa căn nhà đó còn liên tục phát ra ánh hảo quang nhìn thấy vậy tôi liền cười nói với lương t r í cường đó không phải là lầu c á c đó chính là thạch đình thạch đình có một cái tên rất sáng trói đó là vọng hương đài vọng hương đài này là của quan thế âm bồ tát vì thương xót những chúng sinh không nguyện chết trong lòng vẫn còn luyến tức chân tình thực ý của người thương cùng với thân nhân nên bồ tát phát tử bi dựng lên vọng hương đài mục đích của quan thế âm bồ tát là để cho các vong hồn đứng ở trên vọng hương đài này có thể nhìn thấy quê hương cha mẹ vợ con cũng như là thân tộc một lần cuối vậy ra đó chính là vọng hương đài sao lương c h i c ư ờ n g tỏ ra vô cùng kinh ngạc h i ệ n nhiên trên dương gian anh ta cũng đã từng nghe thấy cái tên vọng hương đài này đúng vậy khi đã đến vọng hương đài quê hương dù x a đến đâu cũng có thể nhìn thấy tôi gật đầu ngước mắt lên vọng hương đài đang ngày càng gần với chúng tôi bất răng tôi thở dài một hơi nhất đáo vọng hương đài viễn vọng ra hương hồi bất lai l ư n g t r í cường họa thêm một câu sau đó anh ta cho mày nói đại sư câu này tôi cũng đã từng nghe qua nhưng mà ý nghĩa như thế nào thì tôi vẫn còn chưa có hiểu tôi đưa tay chỉ vào những vong hồn trước vọng hương đài rồi nói với t r í cường ý tứ của câu nói này là khi các vong hồn đã đến v ọ n g hương đài những vòng hồn đó đã vĩnh viễn không còn cơ hội hoàn hồn nữa bởi vì khi đó thân sắc của họ ở trên dương gian đã được nhập liệm đóng vào áo quan t r ô n xuống dưới đất đến lúc đó họ chỉ còn có thể đứng trên v ọ n g hương đài nhìn lại quê hương nhìn lại những người thân một lần cuối họ căn bản không còn biện pháp gì nữa rồi đúng vậy nếu là tôi tôi cũng sẽ không bỏ được những người thân trên dương thế lương t r í cường thở dài cảm thán sau đó anh ta trở nên trầm mặc đích xác là như vậy ở trên giường thế mấy chục năm thân tình ái tình những thứ này có mấy người có thể buông bỏ không chỉ lương t r í cường ngay cả tôi cũng trở nên trầm mặc tiếp theo đó không lâu chúng tôi liền đến trước v ọ n g hương đài chỉ thấy trước v ọ n g hương đài có rất nhiều vong hồn tất cả bọn họ ai cũng mắt lạ t r ã khuôn mặt đầy vẻ thương tâm đau khổ hiển nhiên là họ đang nhìn thấy gia hương và thân nhân càng đau khổ hơn là họ nhìn thấy thân sắc của họ đang mộng giữa hiện tại họ đ ã phải chấp nhận một thực tế đau lòng là bản thân họ đã chết còn những vong hồn đang từ trên vòng hương đại đi xuống thì khuôn mặt của họ có đầy đủ mọi vẻ hoặc là đau đớn khóc thương hoặc là hối hận hoặc là luyến tiếc đúng vậy những ai chưa trải qua một hành trình sinh tử sẽ không thể hiểu được nỗi thống khổ xe rách tâm can cho nên khi con người vẫn còn đang tại thế thực lòng khuyên các bạn nên khoan dung hãy dùng thiện tâm đối đái với những người trong gia đình anh em bạn bè đừng để đến lúc chết mới cảm thấy hối hận khi đó tất cả mọi sự đều đã muộn không biết vọng hương đài này đã mang theo biết bao nhiêu là mối thương tâm nỗi đau khổ tiếc nuối bởi nhiều những giọt nước mắt đầy ân hận đây đúng như là câu người ta thường nói hồn xuống u minh còn lưu luyến âm dương cách biệt khóc đoạn trường nhìn thấy những cảnh tượng thương tâm trước mắt đôi mắt tôi không biết tự lúc nào đã dặn dội nước mắt thế nhưng đúng vào lúc đó ngồi đằng sau lưng chiếc cường bỗng dưng thốt lên một câu đại sư tôi quyết định không quyền cái khoản tiền để xây dựng trường tiểu học hy vọng nữa đột nhiên nghe thấy lời này suýt nữa tôi ngồi không vững đã ngã khỏi ngựa trước lúc xuống âm t i anh ta đã đáp ứng rồi chỉ cần tôi giúp anh ta xong việc này anh ta sẽ quyên khoản xây dựng trường tiểu học hy vọng hiện tại tự dưng anh ta lại thay đổi kỳ thực anh ta đã khiến cho tôi kinh ngạc đúng lúc tôi chuẩn bị tức giận lương chí cường lại tiếp tục nói đại s ư tôi nghĩ rằng chuyến đi này thực sự không uổng tôi quyết định sau khi tìm được pho tượng phật tôi sẽ đem bán ở quốc nội rồi đem toàn bộ số tiền bán được quyên khoản hết để làm thiện sự nghe câu nói này tôi suýt nữa lại ngã ngựa xem ra cái t i n lương t r í cường này sẽ không làm cho tôi ngã ngựa anh ta sẽ không thôi có điều thực sự tôi không hiểu tại sao anh ta lại quyết định đem tặng toàn bộ số tiền bán pho tượng phật đầu tiên chưa nói về giá trị của nó cần phải biết rằng chuyến đi xuống âm t i của chúng tôi lần này chính là vì pho tượng phật đó nghe đến đây tôi kinh ngạc không dám tin tôi liền hỏi lại t r í cường tôi không nghe nhầm đấy chứ cầu nguyện ý đem toàn bộ số tiền bán pho tượng phật để làm thiện sự pho tượng phật đó có giá mấy triệu đô la đó không sai thế nhưng tôi đã quyết định rồi đến bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao đồng tiền không còn quan trọng cái quan trọng nhất là những ngày được đoàn tụ với gia đình người thân hơn nữa tiền tài đối với tôi không thiếu ngay cả đến đời con cháu tôi tiêu suốt đời cũng không có hết huống hồ pho tượng phật lại không ăn được chết đi cũng không mang theo được không bằng đem ra làm thiện sự có thể khi trăm tuổi xuống dưới địa phủ sẽ có một cái kết tốt đẹp tương trí cường cảm khái vạn phần nói tôi vô cùng hài lòng cho nên gật đầu tôi chợt phát hiện ra tôi cần phải thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống đối với những người có tiền thực ra những nhà tư bản có rất nhiều tiền chưa hoàn toàn đều là những người xấu bọn họ đều có thiện tâm vậy nghe đến đây tôi vỗ vỗ ngược nói lương trí cường tôi ủng hộ cậu lần này tôi cũng không thu phí của cậu tôi cũng đóng góp một phần nhỏ bé vào nghĩa cử cao điểm của cậu quay đầu nhìn lại những vong hồn đau bi thương sầu đang khóc ở vọng hương đài tôi thở dài buồn bã sau đó đánh ngựa tiếp tục tiến về phía trước tuy rằng bộ dạng khóc lóc kêu gào đ â u đ ế n của những v o n g hồn đó khiến tôi cảm thấy thương xót và cảm thông thế nhưng có sinh tất có t ử bất kể ấy cũng không thể thay đổi sau khi rời khỏi vọng hương đài đi được một khoảng nửa canh giả thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một núi đất trên núi ngoại trừ mấy cái cây khô đã rụng hết lá đến cả cỏ cũng không mọc nổi mấy ngọn núi có một màu đen sơ s á c bên tai chúng tôi nổi lên một trận âm phong c h ú n g tôi giống như là đang bước trên một vùng đất chết chính xác đây đúng là một vùng đất chết ở nơi đây không bao giờ có ánh mặt trời không có sinh mệnh không chẳng có màu xanh của cây cỏ nếu có thì chẳng nữa không chỉ là hơi thở của thần chết trên đời có một màu cho hôn ám không khí vô cùng â m chầm nền đất là một mảng màu đen chết chóc hơn nữa trên đỉnh ngọn núi còn uốn lượn những dải sương mù màu đen trên ngọn núi màu đen chết chóc này không có đường đi may mà chúng tôi đã có một con ngựa trắng nên không cần phải lo lắng việc đi lạc đường đúng lúc mà chúng tôi đang bước vào đám sương mù dày đ ặ c màu đen trong đám sương mù bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết của các vong hồn hơn nữa là trong tiếng ù ù đó còn vang vọng từng hồi tiếng chó chu nghe tiếng kêu khóc của các vong hồn khiến cho người ta phải nát tìm s á c h phổi những tiếng kêu khóc nghe vô cùng thê lương nghe tiếng kêu khóc của các vong hồn từng hồi từng hồi vang vọng ở bên tai tưởng với tiếng chó chu k h ô n g hớt tôi biết chúng tôi đã tới ác cẩu lĩnh nghe tiếng vong hồn kêu khóc thê thảm lường chi cường liền cho mày hỏi tôi đại sư đây là nơi nào vậy tại sao phía trước lại toàn nghe thấy tiếng kêu khóc thê lương đến như vậy đây là ác cầu linh những tiếng kêu thàn khóc đó là do các vong hồn bị chó cắn phát ra tôi không quay đầu lại mà trả lời ác cầu linh tại sao dưới âm gian lại còn có ác cầu linh trí cường nghe tôi trả lời thì thấy làm nguy hoặc tôi gật gật đầu sau đó mới giải thích đây chính là nhân quả báo ứng những con ác cầu này luôn luôn chờ đợi ở nơi này để cắn xé những vong hồn đi qua đây nếu trên dương thế là người có tâm thiện lương khi đi qua đây sẽ được bình an vô sự nhưng nếu trên dương gian là người có ác tâm chuyên làm những việc ác như vậy khi đi qua đây sẽ bị ác cầu cắn xé nếu không cắn xé từng mảng thịt từ trên thân thể của những kẻ ác xuống chúng sẽ không bao giờ bỏ qua thực sự tôi không nói dối lương t r í cường đây chính là thiện ác hữu báo khi còn ở trên nhân gian bạn gieo xuống nhân gì khi đến âm gian mà sẽ nhận được quả tương ứng như vậy lương chí cường khuôn mặt đầy vẻ kinh nghi một lát sau lương chí cường tỏ vẻ sợ hãi hỏi tôi đại sư một lát nữa nếu mà đi qua đó liệu lũ ác cầu có cắn xé chúng ta không nghe những lời này tôi chật sững người lại bởi vì tôi bỗng chốc phát hiện ra một vấn đề lớn đó là trước khi xuống âm gian tôi chưa hề hỏi qua tổ tiên của lương chí cường là người thiện hay ác nếu như mà cuộc đời này làm ác như vậy thì chuyến này l ư n g trí cường thảm rồi nghĩ đến đây thế là tôi vội quay đầu hỏi l ư n g trí cường này ở trên dương thế cậu đã từng làm việc ác hay không l ư n g trí cường thấy tôi hỏi như vậy thế là anh ta cau mày suy nghĩ sau đó anh ta liền khẳng định không trước khi gia đình tôi còn chưa phát tài thì tôi còn có một chút nghi hoặc thế nhưng mà cuộc đời này tôi có thể khẳng định là chưa từng làm một việc ác nào cả nếu chưa từng làm có một việc ác nào thì tốt rồi không thì hôm nay chắc chắn anh phải lãnh hậu quả rồi đấy tôi gật gật đầu nếu băn khoăn lo lắng trong lòng tôi cuối cùng cũng được gỡ bỏ may mà may mà tôi chưa có làm việc ác thật không ngờ giữa âm gian này lại hung hiểm tới như vậy lương trí cường cũng hiểu được ý của tôi thế nhưng anh ta vẫn hoảng sợ lấy t a y vuốt ngực trông thấy đ i ệ u bộ sợ hãi của lương trí cường tôi bất giác cười phá lên kiệt ở nơi đây không có đáng sợ như cậu nghĩ đâu chỉ cần không phải là người ác nếu muốn qua được ác cầu lính này vẫn có cách hả chẳng lẽ họ không phải chịu báo ứng hay sao lương trí cường lập tức bị hồ đồ hỏi nếu là kẻ ác nhân chỉ cần thân xác của hắn vừa nhập quan nếu những người thân của họ ở trên dương thế biết cách họ sẽ bỏ ngay vào tay người chết một mẩu bánh vừng đen là được tôi cười và đáp lại cái gì trong đây còn có đạo lý gì nữa hay sao lương chí cường vội vã hỏi không có đạo lý gì hết chính là khi vong hồn của họ đi xuống đến chỗ này họ có thể quăng miếng bánh ra cho các ác cầu ăn nhân cơ hội đó mà họ chạy thoát đương nhiên nếu là hạng đại gian ác thì cho dù họ có mang theo một bao bánh cũng không có tác dụng bởi vì vong hồn của những kẻ đại gian ác này rất thối cho nên ác cầu sẽ đuổi theo họ hàng nghìn dặm để cắn xé họ cái này chắc là cậu hiểu chứ tôi cười nói với lương trí cường không biết ở các địa phương khác ra sao nhưng hiện tại ở lào cai vẫn còn rất nhiều bản làng của người dân tộc nhất là những bản làng heo hút của người sán dìu i họ vẫn còn duy trì tập tục này khi có người thân trong gia đình bị chết trước khi nhập liệm cho vào áo quan người ta sẽ đặt một chiếc bánh vừng vào tay của người chết mục đích là giúp cho vong hồn của người chết sẽ đi được qua ác cầu lĩnh một cách an toàn nhưng cũng có những địa phương thì lại đặt vào tay người chết một cành cây có điều mục đích cũng là để đối phó với ác cầu khi tôi nói những lời này thì lúc đó chúng tôi đã bước vào bên trong lớp sương mù đen song dù cho lớp sương mù đen có vẻ mỏng và loãng hơn nhưng vẫn đủ để nhìn thấy các vật khác chỉ thấy phía xa cách tôi có mấy vòng hồn đang bị lũ ác cầu sâu xé chúng cắt dứt từng mảng thịt trên người của các vòng hồn những vong hồn bị lũ ác cầu đua nhau cắn xé đau đớn kêu khóc vang rồi nhưng cho dù vong hồn có dãy rủa kêu khóc đến đâu cũng không thoát khỏi lũ ác cầu đó sau một hồi cắn xé các vong hồn đã biến thành một diện mạo hoàn toàn khác người thì thiếu chân thiếu tay người thì thiếu đầu thậm chí các vong hồn cũng biến thành trạng thái gần như là trong suốt nhìn thấy cảnh tượng đau đớn thê thảm của các vong hồn tôi biết họ nhất định là những kẻ đại ác nếu không lũ ác cầu sẽ không cắn xé họ hung tàn đến như vậy trong lòng tôi đang nghĩ như vậy n h ư n g con ác cầu bỗng quay đầu lại nhìn chúng tôi đôi mắt của chúng dưới lớp sương mù màu, màu đen lấp loáng những tia sáng màu đỏ như máu giống như đôi mắt của quỳ giết i ử u u trông rất q u ỷ dị và hung tàn lúc này l ư n g chí cường thấy các lũ ác cầu đang quay lại nhìn chúng tôi thì sợ đến hết hồn anh ta vô cùng run sợ lắp bắp hỏi tôi đại đại sư l ũ ác cầu kia có s ố n g đến cho chúng ta không vậy chúng ta không làm việc ác nó sẽ không gây bất lợi gì cho chúng ta đâu tôi nhíu mày đáp trên lý luận mà nói nếu người nào không làm việc ác l ũ ác cầu sẽ không tới cắn xé nhưng mà nhìn l ũ ác cầu đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi toàn thân của tôi cũng mọc đầy gai ốc tuy rằng trước đây c ũ n g đã từng cùng sư phụ xuống âm t i hai lần thế nhưng đó là việc của mười năm trước lần này mới là lần thứ ba đúng lúc mà tôi đang rục n g ự a muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này lương trí c ư ờ n g đột nhiên la lớn mẹ ơi chúng đ ó xông đến rồi tôi vội vàng quay đầu lại tiếp sau tôi sợ hãi toát cả mồ hôi chỉ thấy đàn ác cầu đang hung hăm nhằm hướng chúng tôi ả o ả o lao tới chúng vừa lao vừa ngoắc cái hàm lởm chởm vừa chu lên những tiếng kêu g â y g i ậ n tốc độ lao tới của chúng rất nhanh chỉ sau có mấy giây chúng đã lao vào tới trước mặt của chúng tôi có điều chúng không lập tức vồ vào chúng tôi mà chúng t ả n ra bao quanh lấy chúng tôi trong miệng của chúng không ngừng phát ra những tiếng kêu ghê rợn h i ệ n nhiên chúng không hề có ý tốt bể ác cầu này là một giống chó vô cùng hung dữ trong địa ngục mỗi con đều to như là con trâu mộng đập của chúng trông vô cùng hung ác hai hàm răng của chúng nhọn hoắt như những lưỡi dao bờ lông trên người của chúng đen x ì dựng lên tua tùa, tùa. chỉ cần nhìn vào đôi mắt màu đỏ như máu của chúng là đã cảm thấy không rét mà run lúc này lương t r í cường đã sợ đến cực điểm cả người của hắn không ngừng run rẩy đôi tay của hắn run rẩy bám lấy gấu áo của tôi hắn lắp bắp nói đại đại sư bây giờ phải làm thế nào nói t h ậ t t r o n g cái lũ ác cẩu vây quanh mình trong lòng tôi đang vô cùng lo sợ thế nhưng có một điểm mà tôi chưa hiểu rõ mặc dù lương t r í cường đã nói là hắn chưa từng làm việc ác vậy tại sao lỗ ác cầu vẫn còn với lấy chúng tôi chẳng lẽ lương t r í cường đã nghĩ tới đây tôi vội vàng hỏi lương t r í cường t r í cường cậu đã ăn thịt chó bao giờ chưa thịt chó ăn rồi thứ thịt mà tôi thích nhất đó là thịt chó sao vậy lương t r í cường gật đầu khuôn mặt tỏ ra ngơ ngác nghe đáp án của lương t r í cường tôi câm lặng không nói nên lời tôi thở dài một hơi chỉ tay vào đàn ác c ậ u đang vây chặt lấy mình mắt của tôi dại đi nói cậu đã ăn thịt chó cậu thử nói xem bây giờ phải làm sao lương chí cường đã hiểu ra vấn đề hắn ta mở to mồm lắp bắp ý ý đại sư là p h ạ m là người đã từng ăn thịt chó chúng cũng sẽ cắn sẽ không tha đương nhiên cái thức ăn mà con người thích nhất lại chính là máu thịt của đồng loại chúng tôi chán nản gật đầu rồi nói tiếp mọi người trên đường dương gian ăn thịt chó chỉ là để hưởng khẩu phúc chỉ là hưởng thụ miếng ngon trong nhất thời nhưng đến khi bạn đã xuống đến địa phủ lỗ ác q u ỷ này cũng sẽ cho bạn hưởng thức hương vị bị cắn g ặ m nhấm xương thịt ra sao đây cũng chính là báo ứng vậy bây giờ tôi phải làm sao lương chí cường kinh hoàng kêu lên trên khuôn mặt lộ ra một vẻ sợ hãi khủng khiếp mà cũng đúng vào lúc đó một con ác cầu trong đàn bỗng nhảy lên nhắm hướng của lương t r í cường mà vồ tới lương t r í cường sợ quá hét lớn may mà con ngựa trắng có linh tính đúng vào lúc đó con ngựa trắng tung vó lao đi vừa vặn tránh được một đòn công kích trí mạng của ác cầu dưới sự giúp đỡ của con ngựa trắng lương t r í cường cuối cùng cũng tránh thoát được một đòn tấn công của con ác cầu thế nhưng không tránh nổi đòn công kích của một con ác cầu thứ hai tay của lương t r í cường đã bị ngoạm mất một miếng thịt hắn vừa đau vừa sợ kêu gào thét lên đại đại sư cứu mạng tuy rằng l ũ ác cầu không cắn tôi thế nhưng chồng chúng lao đến hung dữ như vậy tôi cũng sợ đến t h o á t cả tim có điều l ũ ác cầu vẫn có điều cố kỵ chúng sợ làm cho con ngựa của tôi bị thương cho nên chúng không lao cả đàn tới nếu không chúng sẽ không bao vây lấy chúng tôi rồi từng con lao vào cắn xé lưng ơ t r í cường tuy rằng trước mắt lũ ác cầu không công kích tôi thế nhưng lương t r í cường là do tôi dẫn tới tôi không thể bỏ mặc anh ta làm sao tôi có thể để mặc anh ta bị lũ ác cầu cắn xé cho hồn phi phách tán việc đó tôi không thể làm được lúc này lương t r í cường đã sợ đến sắp phát khóc cần phải nhớ rằng hiện tại của hai chúng tôi đều đang ở thể hồn phách mà hồn phách thì rất khó ngăn chặn được nước mắt rơi lúc này hắn ta đã sợ đến thê thảm như vậy tình thế vô cùng cấp bách tôi không dám chậm trễ giây phút nào nữa tôi lập tức nhảy từ trên mình ngựa xuống một tay đưa ra chỉ quyết miệng đọc chú thần đà lỗ ác cầu trước mắt đang n h ằ n nành múa vuốt vì muốn đối phó với chúng tôi chỉ dùng một chiêu thần đà trong đạo thuật thất sơn bởi vì phép này có thể khiến cho đại oa thần tiên ngoài cửa giới đến nhập thể sức lực mạnh vô cùng đào t h ư ơ n g bất nhập cho dù hung thần ác sát trông thấy cũng phải tránh đi cho thật xa dùng phép này để đối phó với lũ ác cầu trước mặt tôi nghĩ sẽ có thể h ạ n g phục được chúng chú ngữ vừa niệm xong một luồng sức mạnh cực lớn nhập vào người của tôi mà đúng lúc đó tôi trông thấy một con ác cầu to lớn đang lao tới nhắm thẳng vào người của lương trí cường con ác cầu đó cực kỳ hung dữ hai hàm răng của nó sắc như là lá mả đang nhằm thẳng cổ của lương t r í cường mà lao đến nếu như lương t r í cường bị ngoạm phải cũ này đâu chỉ là hồn phi phách tán trong lòng tôi vô cùng kinh hãi tôi vội vàng bật người dậy trên v ù n g lên nhằm thẳng con ác cầu mà đá xuống con ác cầu bị chúng đòn văng ra thật xa nó phát ra một t r ẳ n g âm thanh thê thảm cứ như vậy lũ ác cầu bắt đầu tập trung toàn lực vào bản thân tôi vốn dĩ chúng không có ý định tấn công tôi thế nhưng hiện nay tôi lại tấn công tàn hại bọn họ lẽ nào mà chúng không tức giận đống lúc tôi vừa đá bay con ác cầu đang định lao vào tấn công lương trí cường lỗ ác cầu chu lên một tiếng rồi lao vào vây chặt lấy tôi tiếp theo chúng chu lên từng hồi nhe hai hàm răng nhọn hoắt rồi lao thẳng vào người của tôi điều bộ của chúng vô cùng tàn ác chúng hú lên mấy hồi kinh dị rồi mấy con ác cầu đồng loạt lao vào người của tôi may mà tôi đã có sự chuẩn bị trước nhất thời trên đầu tôi bị cắn mấy nhát mà thân mình tôi theo đà vồ tới cũng bị ngã lăn quay xuống đất may mà tôi đã có thần đà hộ thân hàm răng sắc nhọn của chúng không thể cắn được vào da thịt của tôi có điều khắp người tôi chuyển đến những cơn đau ể b ú t lúc ác cầu không vì không cắn rách được thịt của tôi mà ngừng lao vào tấn công chúng lao vào cắn xé ngày càng hung dữ mấy con ác cầu to như là con bò m ỏ n g lao vào đè tôi xuống đất rồi cắn như điên từng cơn đau liên tiếp chuyển đến trực tiếp báo cho tôi biết nếu cứ để cho chúng điên cuồng cắn xé như vậy đừng nói là thần đà ngay cả đến cái thân thể thiết đà cũng sẽ bị chúng cắn xé cho đến tàn nát nghĩ đến đây trong lòng của tôi vô cùng lo lắng lúc này tôi đã bị lũ ác cầu đè chặt xuống đất đôi mắt của tôi không làm sao có thể mở được tôi chỉ có thể dùng hai tay đánh lung tung đánh đánh đột nhiên tôi túm được chân của một con ác cầu trong lòng của tôi mừng rỡ cơ hội phản kích cuối cùng cũng đã đến thế là tôi túm chặt chân con ác cầu sau đó dùng sức quật mạnh xuống mấy con ác cầu đang đè trên người của tôi nhất thời bị đánh văng ra xa sau khi lũ ác cầu đang đè trên người tôi bị đánh văng đi tôi vẫn không hề buông tay khỏi con ác cầu tôi vụt đứng dậy con ác cầu trên tay của tôi lúc này đã trở thành một thứ vũ khí tôi lấy hết sức quật mạnh vào một con ác cầu đang lao tới nhất thời lũ ác cầu bị dính đòn cho nên kêu lên từng trạng thảm thiết có con bị tôi đánh trúng bay văng đi những con còn lại bắt đầu lùi lại không dám tấn công nữa còn con ác cầu trên tay của tôi đã dập nát đến mức không thể dập nát hơn được nữa t r o n g t h ế lũ ác cầu con thì bị thương con thì chết con thì cụp đuôi sợ hãi tôi liền hú lên một hơi thật dài thị uy sau đó cầm con ác cầu trên tay vội vàng nhảy lên mình n g ự a một tay đánh vào mông ngựa dùng nó chảy mau tuy rằng lúc ấy lũ ác cầu không thể gây ra tổn thương trên da thịt của tôi thế nhưng thần đà chỉ có thể bảo vệ tôi trong một thời gian là một nén hương nếu như thần đà mất đi công hiệu như vậy lũ ác cầu hoảng sợ chính ra xa kia sẽ một lần nữa lao vào tấn công lúc đó tôi chắc chắn không thể khống chế được nữa đúng khi tôi v ớ i l a o lên i ngựa l i ơ n g chí cường vẫn còn kinh sợ đến hồn vách tiêu tán vẫn còn chưa tỉnh lại sau khi đã chạy đi được một khoảng chừng một trăm mét hắn ta mới lấy lại được tinh thần trên khuôn mặt của hắn lộ đầy vẻ hoảng hốt xen lẫn tồn kính hắn lắp bắp nói đại đại sư đại sư đúng là một cao nhân coi như là tôi được mở rộng tầm mắt tôi cười khổ không phải là tôi thích người khác t â n bốc mà là lúc này thần đà đã mất đi hiệu lực hiện tại toàn thân của tôi đang đau ê ẩm đặc biệt là những lúc trước bị con ác cầu cắn xé nó cứ đau dội từng cơn giống như c o người n đang cầm rủi nhọn đâm vào da thịt tôi vậy sau mỗi lần tôi sử dụng thần đà đều như vậy những cơn đau trên da thịt vẫn tiếp tục kéo dài rất lâu mà lúc này lương t r í cường phát hiện trên tay của tôi vẫn còn cầm một con ác cầu đã bị tôi quật nát như tương hắn nghi hoặc rồi hỏi đại sư đại sư cầm theo con ác cầu này để làm gì vậy chúng ta lát nữa thế nào cũng vẫn gặp ác cầu trên tay chúng ta lại chẳng có thứ gì để chúng ăn hơn nữa tôi cũng không còn sức lực để đấu với chúng nữa rồi lát nữa nếu mà gặp ác cầu chúng ta sẽ dùng con vật này để dẫn chúng ra xa tôi lắc là lắc lư con ác cầu trên tay của mình nói với lương trí cường chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước không lâu sau quả như chúng tôi gặp phải một đàn ác cầu nhưng may mà trên đôi tay của tôi vẫn còn xách theo một con ác cầu đã chết trên đường đi nếu mà thấy chúng đứng ra chặn đường tôi liền sẽ lấy một miếng thịt của con ác cầu đã chết quăng ra thật xa sau đó tranh thủ cơ hội vỗ ngựa chạy mất cứ như vậy suốt cả một con đường chúng tôi không hề gặp trở ngại bởi lũ ác cầu phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ chúng tôi mới vượt qua được ác cầu lĩnh vừa qua được ác cầu lĩnh trước mắt tôi lại hiện ra một cảnh sắc chỉ nhìn thấy phía dưới chân núi chỗ xa xa có một cái thôn bản một con đường đá màu xanh xuyên suốt qua cổng thôn bản lúc này trong thôn hình như đang có chuyện hì sự gì đó trong thôn nhà nhà đều treo cờ ngũ sắc những lá cờ tung bay trong gió trông thật sống động tiếng thanh la tiếng trống văng rộn rã trên con đường đã màu xanh đang có rất nhiều người đi lại có người thì đang ca hát có người thì đang múa rồng múa sư tử cảnh tượng vô cùng náo nhiệt cảnh tượng cũng giống như ngày cưới trên dương gian trông thấy cảnh tượng như vậy l i n h chiếc cường vô cùng kinh ngạc hắn đưa tay chỉ vào thôn bàn trước mắt rồi nói đại sư đây đây là tình huống gì vậy hay là chúng ta đến chỗ đó xem sao đúng vậy trên con đường đi xuống âm t i suốt dọc đường đều trùng trùng t ử khí không hề có một chút không khí sống nào thế mà ở đây chúng tôi lại gặp một thôn bản đang có ngày khánh hỉ thử hỏi có ai không muốn đến xem náo nhiệt ở đây lúc này lương chí cường đã tỏ ra rất hứng thú thế nhưng anh ta lại bị tơ hắt cho một chậu nước lạnh tôi liền nói anh có biết là cái thôn bản trước mặt có tên là gì không cái thôn đó có tên là thôn g i ã lang cậu cảm thấy cảnh tượng huyên náo phía trước là thật phải không cái gì thôn g i ã lang lương t r í cường nghe thấy tôi nói như vậy thì sợ hãi nhảy dựng lên tiếp theo anh ta lập tức hiểu được ngay anh ta đưa tay chỉ cái thôn bản trước mặt tỏ vẻ chưa tin rồi liền nói đại sư ý của đại sư là những cảnh tượng n g u y ê n náo trước mắt kia chỉ là giả tạo phải không ạ tôi gật đầu giải thích sở dĩ cái thôn bản này tên là g i ã lang là bởi vì các q u ỷ hồn đang cư trú tại nơi này đều là những q u ỷ hồn tàn tật họ đều thiếu chân thiếu tay khi đi qua ác cầu lĩnh bị ác cầu cắn xé những quỷ hồn này do vì thiếu chân thiếu tay sau đó họ không thể tiếp tục đi về phía trước được nữa cho nên họ mới đánh chương đánh trống để tạo nên sự huyên náo giả tạo mục đích là để dẫn dụ các vong hồn mới tiến vào thôn sau đó họ cướp lấy những chi còn thiếu dán vào thân thể của họ c o i như thế họ mới tiếp tục tiến về phía trước để được đầu thai c h u y ể n thế hóa ra là dĩ âm gian cũng có những hành động cướp đoạt như vậy tiên sinh chẳng phải tiên sinh đã nói ở dĩ âm gian người ta rất chú ý đến vấn đề nhân quả báo ứng hay sao có thể đi qua được ác cầu lĩnh đều là những vong hồn có thiện tâm mà đến được nơi đây l à bị những quỷ hồn tàn tật cướp đoạt mất chân tay phải chẳng lẽ dĩ âm p h ù không quản chuyện này sao lương chí cường vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nói tôi lại thở dài cảm khái nói dưới âm gian tôi có chú trọng đến nhân quả báo ứng hơn nữa vẫn còn có luật pháp thế nhưng mà dưới âm gian cũng có những mặt trái của nó ở đây cũng giống như là trên dương thế đã có thiện hồn thì cũng có ác hồn có công chính l i ê m minh thì cũng có tham ô tàn bạo quỷ hồn cũng là do con người biến thành chỉ cần ở nơi đâu có con người ở đó sẽ không bao giờ có một xã hội hài hòa hóa ra rừng g i à n cũng như vậy vậy chúng ta có đi vào trong thôn không lương chí cường c h ậ m chậm gật đầu tiếp theo anh ta liền hỏi tôi vào thôn bởi vì ở đây chỉ có một con đường nói xong lời này t h ấ điều bộ lo lắng của lương chí cường cho nên tôi nói tiếp có điều cậu yên tâm chúng ta đang cưỡi ngựa trắng lương chí cường gật gật đầu sau đó anh ta tiếp tục g ụ c ngựa con ngựa trắng đi thẳng vào trong thôn ngựa trắng đi qua ác cầu lĩnh sau đó lại đi thẳng tới con đường đá màu xanh nối vào trong thôn trên con đường đá xanh có rất nhiều những vong hồn có đầy đủ già trẻ gái trai d o vì người đi trên đường rất đông chúng tôi đành phải giảm tốc độ chúng tôi c h ậ m chậm đi sau những vong hồn cưỡi trên lưng con ngựa trắng những vong hồn xung quanh tôi đều dùng những đôi mắt dị dạng nhìn chúng tôi lúc quỷ hồn đương nhiên biết được chúng tôi là những cao nhân đi xuống âm ti còn những vong hồn mới xuống âm gian thì lại không biết từng vong hồn hiếu kỳ nhìn chòng chọc vào chúng tôi t ư ở nghĩ n g chắc những v h o n g hồn đó cũng đang rất thắc mắc tại sao chúng tôi lại cưỡi ngựa trắng chúng tôi cứ đi như vậy đi sau đoàn v h o n g hồn tiến vào trong thôn chúng tôi thấy được trước cửa thôn có một tấm bia đá trên bia đá viết bà chữ dã lang thôn bên cạnh tấm bia đá có một đồng t ử đang đứng mà trên tay đồng t ử lại cầm một chiếc cân rất to lúc đó đồng t ử vừa nhận từ tay cậu một v h o n g hồn một cuộn tiền giấy vàng sau đó đồng t ử liền đem cuộn tiền giấy đó bỏ vào trong đ ĩ a c â n để cân tiếp theo đồng t ử liền hô lớn ba cân sáu lượng đồng t ử vừa hô xong sau đó gật đầu với vong hồn đó cái vong hồn đó c h ấ p tay sát đồng t ử một cái rồi quay người bước vào trong thôn sau khi vong hồn đó đi khỏi sau đó đồng t ử lại nhận từ trong tay một vong hồn tiếp theo một bó tiền giấy màu vàng rồi lại tiếp tục bỏ vào cân đại sư đứa tiểu đồng kia tại sao lại dùng cân để cân tiền giấy vậy trên khuôn mặt của lương trí cường lộ vẻ đầy kinh ngạc đúng vậy đúng là đồng t ử đang dùng cân để cân tiền giấy thông thường những vong hồn mới lần đầu đến đây thấy đồng t ử dùng cân để cân tiền giấy thì đều cảm thấy rất hiếu kỳ thậm chí là còn cảm thấy kinh ngạc cần phải biết trên g i ư ờ n g thế người ta đâu có dùng cân để cân tiền tôi đưa tay chỉ vào đồng t ử rồi nói với lương trí cường đây chính là góc tối của địa phủ cái tên đồng t ử kia cũng không phải là vong hồn thông thường nó là âm sai chuyên canh giữ ở nơi này p h ạ m là vong hồn từ ngoài muốn đi qua đều phải giao nộp ba cân sáu lượng tiền giấy vàng để làm lộ phí mà cái cân to kia chính là dùng để cân tiền giấy kể thực tên đồng t ử này tương đương với những nhân viên t r ị an trên dương gian trách nhiệm của đồng t ử chính là bảo vệ t r ị an tại giã lang thôn thế nhưng tiểu đồng lại dùng quyền chức để mưu lợi riêng không chỉ dung túng cho lũ q u ỷ hồn cướp đoạt chân tay của những vong hồn mới đến bản thân đồng từ còn cưỡng đoạt tiền lộ phí đây chính là điểm giống nhau giữa âm gian và dương gian con người luôn có nhân tính tham tục chiếc cường nghe xong hoang mang đại ngộ gật gật đầu tiếp theo lương chiếc cường lại hỏi nếu như nộp đủ ba cân sáu lượng tiền giấy thì có thể an toàn đi qua giã lang thôn nếu không có tiền nộp những hồn phách này sẽ bị bọn quỷ hồn trong thôn cướp đoạt cơ thể mỗi khi đồng từ đó cân xong tiền giấy đều hô lên ba cân sáu lượng đây cũng chính là một cách thông báo cho các quỷ hồn ở bên trong thôn người này đã đóng tiền mãi lộ các n g ư ờ i không được làm hại họ còn nếu như mà không có tiền mãi lộ vậy thì hậu quả thế nào chắc hậu cũng hiểu rồi chứ thì ra dĩ âm g i à n cũng hắc ám như vậy l ư n g chí cường lắc đầu thở dài từ trong tiếng thở dài của anh ta tôi nhận thấy lương t r í cường vẫn còn chút chính nghĩa cảm đám vong hồn trước mặt từng người từng người đi vào trong thôn trong đó cũng có những vong hồn không có tiền giấy để đóng rất hiển nhiên họ là những vong hồn vừa mới xuống âm tảo lúc này họ đang rất háo hức vào bên trong đó xem náo nhiệt tiếc thầy họ không biết rằng điều gì sẽ chờ đợi họ ở phía trước mấy vòng hồn đi phía trước đi vào trong thôn tiếp theo là đến lượt chúng tôi l i n h chí cường lấy tay kéo vạt áo của tôi nhẹ giọng hỏi đại sư chúng ta không mang theo tiền giấy vàng liệu có xảy ra vấn đề gì không không sao cả tôi đáp một tiếng tiếp theo vỗ ngựa tiến thẳng về phía trước chúng tôi đi đến trước mặt tên đồng t ử để biểu lộ lễ mạo tôi ôm quyền chào hắn tên đồng t ử gật gật đầu sau đó đưa tay làm ộ t tư thế mời tôi đáp lại đa tả sau đó cả hai chúng tôi ung dung tiến vào trong dã lang thôn tuy rằng chúng tôi không có tiền giấy vàng hơn nữa cũng không quen biết tên đồng t ử kia thế nhưng chúng tôi cưỡi ngựa trắng đương nhiên chúng vẫn phải nể mặt các đạo r a trên dương gian rồi tuy không nói đến các thứ khác dưới âm gian thì có những oan hồn ác q u ỷ chạy lên dương gian tác yểu tác quái có những đạo gia đệ tử như chúng tôi hàng yêu g á n g quỷ có thể nói là đã giúp cho âm gian rất nhiều vào đến trong thôn bên trong con đường cổ đạo toàn là dân phòng còn bên cạnh chúng tôi thì đầy dãy những vong hồn đang đi lại những vong hồn này đều khoác trên người một chiếc áo đại hỷ màu đỏ họ vừa đi vừa nhảy múa trông rất vui nhộn bên tai chúng tôi réo rắt những tiếng kẻn s ô na tiếng thanh la tiếng c h ố n g v a n g lên bên tai không r ứ t nếu như là những vong hồn mới đến không hiểu được sự t ì n h mà nhìn thấy những cảnh tượng này nhất định họ sẽ bị tiếng nhạc này thúc giục khiến cho họ vui mừng cũng nhảy nhót theo con đường đã x a n h cổ trong thôn tuy rằng người đi lại rất đông nhưng vì chúng tôi cưỡi n g ự a trắng cho nên có rất nhiều những vong hồn tự giác lui lại để nhường đường chúng tôi cứ thuận tiện như vậy mà tiến về phía trước chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến cuối thôn những cảnh tượng náo nhiệt trước mắt dần dần biến mất không còn những vong hồn nhảy múa ca hát nữa không chẳng còn múa rồng sư tử không chẳng còn tiếng trống tiếng kèn không khí náo nhiệt dần dần biến mất cảnh tượng cuối thôn cũng trở nên yên tĩnh các vong hồn đều đang cúi gầm mặt nhanh chóng tiến về phía trước đ ừ n g n h ì n cũng có những vong hồn mới xuống âm gian đột nhiên thấy cảnh tượng náo nhiệt biến mất nhất thời cũng tỏ ra ngơ ngác đôi mắt hiếu kỳ của họ cứ ngó đông ngó tây tiếp tục tiến về phía trước chừng ba bốn trăm mét phía trước bỗng truyền đến những tiếng rên la thảm thiết tiếng kêu khóc như là xé tim xé phổi nghe rất thê lương chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước nơi có những tiếng kêu khóc r ì n lả đó chỉ thấy phía trước cách một trăm mét nơi cuối thôn các vong hồn đang nháo nhác chạy đông chảy tây có những vong hồn nằm hộp bất động ở dưới đất có những vong hồn đang bị năm sáu con q u ỷ hồn đè chặt xuống đất mà cấu dứt chân tay các vong hồn trong nháy mắt đã biến thành những đống thịt bẩy nhảy lại có những vong hồn đang chạy trốn bạt mạng thế nhưng họ đã bước chân vào trong thôn rồi làm sao có thể trốn khỏi thôn này được quả nhiên chỉ một loáng sau đó những vong hồn đang bỏ chạy bạt mạng đã bị hơn chục con q u ỷ hồn đuổi theo đằng sau tiếp theo đó có những vong hồn bị đè chặt xuống đất hơn chục con quỳ hồn lại xông vào cấu xé thần t xác những vong hồn đó đau đớn hét lên những âm thanh xé ra xé thịt tiếng kêu khóc nghe thê thảm vô cùng thế nhưng trong cái dã lang thôn này cứ cho là tiếng kêu khóc của họ có vang đến tận trời xanh trời xanh cũng không đến đáp ứng được họ có kêu đến đất địa phủ cũng ngó lơ v à trong thôn mà không có tiền mãi lộ hậu quả của nó sẽ thê thảm thế này đại đại sư hay là chúng ta đi đi giúp họ đi lương chí cường không chịu nổi tiếng kêu khóc thảm thiết đó anh ta bất nhẫn hỏi tôi phải rồi trông thấy những cảnh tượng khê thảm đến vậy hỏi con người có ai không tỏ ra đồng cảm thương xót tôi nghĩ chỉ có những con người trong tim họ vẫn còn có lòng c h ắ c ẩn thì mới không chịu đổi những tình cảnh thê thảm đến như vậy anh vẫn có được một chút thiện tâm này xem ra rất quý nhưng mà hành thiện thì cũng cần phải xem mình có năng lực hay không tạm thời chúng ta chỉ nói đến việc chúng ta có năng lực để giúp đỡ họ mà cứ coi như là anh cứu được mấy vong hồn kia thì đã làm được cái gì có thể cứu được nhất thời nhưng mà không thể cứu được một đời hôm nay chúng ta cứu được bọn họ nhưng mà còn ngày mai thì sao ngày mai họ không có tiền mãi lộ vì họ lại giống như tình cảnh của ngày hôm nay đây là quy định ở dưới này không có một ai có thể thay đổi được tôi lắc đầu thở dài kể t ừ trông thấy tình cảnh thê thảm như vậy trong lòng tôi vô cùng thương xót cho họ thế nhưng tôi cũng không đủ năng lực để giúp đỡ bọn họ nếu như chỉ là mấy con hung hồn ác quỷ làm loạn thì tôi có thể ra tay cứu giúp thế nhưng tình cảnh trước mắt không hề đơn giản một chút nào bởi vì nó là một loại quy tắc một thứ quy tắc có từ hàng nghìn vạn năm làm sao tôi có đủ năng lực để chống lại mỗi một địa phương lại có một loại quy tắc của họ nếu như bạn muốn thái bình vô sự vậy thì bạn cứ làm theo phép tắc của họ bất luận là âm gian hay là c h ê n dương gian lê trí cường là một người thông minh nghe tôi nói như vậy anh ta mới biết được sự lợi hại của nó thế là anh ta bất lực thở dài nói cả âm gian và dương thế đều không thể thái bình được tôi gật đầu sau đó vỗ ngựa tiến nhanh về phía trước cái cảnh tượng thê lương này tôi thực sự không thể nhìn thêm được nữa quý thôn có đặt một cái chạm gác hai bên chạm gác có mấy chục ác quỷ vô cùng hung ác đang đứng gác mục đích của cái chạm gác cuối thôn này là không để cho những vong hồn không mua vé mãi lộ đi qua khi chúng tôi đến bên chạm gác tôi không hề giảm tốc độ của ngựa mấy con ác quỷ đang đứng gác đưa mắt nhìn tôi sau đó chúng cau mày Thế nhưng không thấy linh cản trở chúng tôi tuy rằng tôi biết chúng không dám ngăn t r ả thế nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương bởi vì lâu lắm rồi tôi không xuống dưới âm t i phận nhất có vài con ác quỷ không tuân theo luật lại tiến đến ngăn t r ả chúng tôi chuyện này thực sự cũng có thể xảy đến thế bọn ác quỷ không đứng ra chặn chúng tôi lại bây giờ tôi mới tạm an tâm thế nhưng tôi vừa mới an tâm được một chút thì lại có chuyện xảy ra chỉ thấy từ phía sau linh xuất hiện một nữ q u ỷ nữ q u ỷ này vung tay chộp lấy lưng t r í cường lôi anh ta ra khỏi ngựa rồi văng anh ta xuống đất đôi tay xưng sầu của nữ q u ỷ kèm theo cái móng tay sắc nhọn dài như là lưỡi dao bóp chặt vào cổ của lương t r í cường sự xuất hiện ngoài ý muốn nó thực sự làm tôi sợ hãi nhảy dựng cả lên vừa mới bình tĩnh được đôi chút tôi lại vô cùng khẩn trương bởi vì tôi lo lắng nữ q u ỷ kia sẽ làm hại lương trí cường nhưng tôi không dám tiếp tục xuất t h ủ tôi chỉ lấy giọng lớn rồi quát nữ q u ỷ kia thật là to gan ta là đệ tử của thất sơn ta khuyên ngươi lập tức thả người đó ra ngay nếu không bản sư sẽ đánh cho n g ư ờ i hồn phi phách tán nữ q u ỷ kia x o a tóc trên thân của nó khoác một bộ váy đỏ khuôn mặt trắng bệnh cái lưỡi của nó thè ra lủng lẳng phải dài đến hơn một gang tay trông vô cùng ngớm ghiếc đôi mắt với hai nhãn cầu gần như là sắp lồi ra khỏi hốc mắt bộ d ạ n g trông vô cùng khủng bố chỉ cần thoáng nhìn cũng nhận ra đây chính là một con ma treo cổ chết không chỉ có như vậy mà nó còn là một lệ quỷ tại sao nói nó là lệ quỷ những v ò n g hồn treo cổ t ự s á t trong tâm đều chất chứa rất nhiều oán khí lại thêm trên người của nó đang khoác một chiếc váy màu đỏ cho nên oán khí lại tăng thêm s á t khí hai thứ tích t ụ vào trở thành lệ quỷ nước quỷ n g a y thấy tôi quát lên như vậy đôi mắt của nó thắng chút e dở đôi tay đã bóp chặt lấy cổ của lương trí cường cũng đang run rẩy h i ệ n nhiên là nó đã cảm thấy sợ hãi có điều tuy là như vậy nhưng nước quỷ vẫn không c h ị u buông tay thả lương trí cường ra nó chỉ xứng lại vài giây sau đó tiếp tục bóp cổ của lương trí cường nó cất giọng khi dựa nói với tôi tên đạo sĩ、si、thối kia đừng có m a o giờ cho dọa dẫm ta nếu như ngươi không muốn bạn của ngươi phải chết thì máu đưa con ngựa trắng cho ta nếu không ta xác nguyện cùng với bạn ngươi hồn phi phách tán nghe n ữ q u ỷ nói như vậy tôi nhìn thấy phía sau của nữ q u ỷ trước mắt của tôi đằng sau n ữ q u ỷ kia có một lũ hung hồn ác quỷ vây quanh trong điều bộ như sắp lao tới đối phó với nữ q u ỷ tôi lập tức hiểu ra ngay nhất định nữ q u ỷ này không nộp tiền mãi lộ cho nên mới đang bị lũ hung hồn ác quỷ đuổi theo truy sát cho nên n ữ quỷ mới tính cướp ngựa của chúng tôi để chạy trốn may mà lũ hung hồn ác quỷ trông thấy n ữ quỷ đã bắt được bạn thôi nếu không chúng sẽ không vì trên tay của n ữ quỷ có một người mà chạy đến từ hướng về phía mấy hung hồn ác quỷ chấp tay ôn tồn nói mấy vị sư huynh con n ữ quỷ này bắt bạn của tôi xin các vị để tôi tự tay giải quyết việc này để tránh làm bị thương bạn tôi mấy con hung hồn ác quỷ đưa mắt nhìn nhau sau đó chúng đều gật gật đầu mà lúc đó nước quỳ thấy tôi ra mặt chuẩn bị chống đối thế là nó liền hét lớn đạo s i thối n g ư ờ i không nghe thấy lời ta nói hay sao máu đ ư a n g ngợi cho ta nếu không ta sẽ làm cho bạn n g ư ờ i hồn phi phách tán h lương chí cường bị nước quỳ bóp chặt cổ hắn dẫn sắp ngất cả đi hắn đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn tôi cầu cứu tôi gật đầu với lương chí cường đương nhiên nhất định tôi phải cứu bằng được lương chí cường tôi không thể dẫn anh ta xuống dưới âm gian mà lại để cho anh ta bị thương thế nhưng tôi không thể đem con ngựa trắng để đổi lên lưng t r í cường được vì nếu không còn con ngựa trắng này chúng tôi không có cách gì để trở lại dương gian được nữa cứ coi như là cứu được lưng t r í cường chúng tôi cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi tôi ngẫm nghĩ một lúc sau đó mới quay sang nói với nữ q u ỷ được rồi ta sẽ giao ngựa cho ngươi ngươi phải lập tức buông anh bạn của ta ra nói xong tôi liền nhảy từ trên lưng ngựa xuống sau đó tôi liền lùi lại mấy bước đương nhiên tôi đâu có ý định thực sự giao con ngựa trắng cho nữ q u ỷ mà cốt chỉ là để cho nữ q u ỷ mất đi sự cảnh giác quả nhiên nữ q u ỷ thấy tôi nhảy xuống ngựa hơn nữa còn lùi ra xa thế là nữ q u ỷ liền tỏ vẻ vui mừng thế nhưng nó vẫn còn rất cảnh giác nó không lập tức buông lưng chí cường ra ngay mà nó vẫn túm chặt lấy cổ của lưng chí cường rồi từng bước từng bước tiến về chỗ con ngựa đúng lúc nữ quỳ áp tải l ư n g t r í cường đi về trước con ngựa tôi liền đưa tay về phía sau lưng âm thầm vẽ lên trên không một đảo định hồn phủ vừa họa phù trong miệng của tôi vừa thầm đọc chú ngữ thiên linh linh địa linh linh t h e phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh t ừ đây là đăng n i ệ m định thân chú chỗ này thông thường dùng để đối phó với người thường đương nhiên tất cả những thứ gì đ ă n g đ ộ n g đều có thể làm cho đứng yên lần này tôi sử dụng phép thuật này mà không phải để áp dụng với ma nữ q u ỷ kia mà là áp dụng cho con ngựa trắng ứng dụng thuần thục phép thuật này không cần phải họa phủ niệm c h ú chỉ cần dùng kiếm chỉ một nhát sau đó liền hô định thế là đối phương đã không thể cử động được điều đó là vì tôi rất ít khi sử dụng đến phép thuật này cho nên bắt buộc vẫn phải họa phủ lên không trung mới được chúng ngữ vừa niệm xong nét q u ỷ kia liền đến gần bên con ngựa nước quỳ liền đưa mắt nhìn tôi đang đứng ở xa không thấy có động tĩnh gì cả khi đó nó mới quăng lưng trí cường về phía tôi sau đó liền nhảy vội lên mình ngựa nó giơ tay đánh xuống mông con ngựa định d i ụ c nó chạy đi thế nhưng làm sao tôi có thể để cho nước quỳ đánh ngựa chạy đi được đ ồ n g lúc sau khi nó quẳng lưng trí cường xuống đất tôi liền vung tay quang đạo phủ đã được vẽ xong về phía con ngựa sau đó miệng hô lớn định tiếng hô vừa dứt con ngựa vừa mới chạy đi được hai bước liền đứng sững lại nước quỳ thấy con ngựa đột ngột dừng lại nó cuống lên hai tay vỗ liên tục xuống con ngựa thế nhưng mặc cho nước quỳ tha hồ đánh đá con ngựa vẫn đứng im không n h ú c nhếch giống như là một con ngựa đá vậy nước quỳ đang tỏ ra cuống quít thế nhưng tôi chẳng thèm quan tâm sau khi đã định được con ngựa tôi vội vàng chạy lại chỗ lương trí cường tôi đỡ cho lương trí cường dậy may mắn anh ta không hề bị thương tôi đưa mắt nhìn về n ữ q u ỷ khi đó n ữ q u ỷ đã bị lũ hung hồn ác q u ỷ vây chặt lấy lập tức n ữ q u ỷ liền kêu lên những tiếng kêu gào thảm thiết trong tiếng kêu gào xé tim xé phổi của nó vẫn còn mang theo nỗi oán hận tôi biết n ữ q u ỷ nhất định sẽ vô cùng oán hận tôi không giữ chữ tín hoặc có lẽ nó oán hận bầu trời này mảnh đất này nhưng mà cho dù n ữ q u ỷ có oán trời oán đất cũng chẳng có tác dụng chỉ không đến một phút n ữ q u ỷ đã nằm bất động ở dưới đất tuy rằng không bị hồn phi phách tán thế nhưng nó đã bị lấy đi hai chân và hai tay l ư n g chí cường vẫn còn đang trong kinh sợ chưa hoàn hồn lại tôi dìu anh ta lên trên ngựa sau đó họa phù lên lưng ngựa vừa họa vừa đọc chú ngữ thiên pháp giải vạn pháp giải ta phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệch chú giải định vừa niệm xong con ngựa liền tự do hoạt động trở lại nó hí lên một tiếng